249. Sự hợp nhất trong linh hồn. Cùng một điều có thể tốt cho người này và xấu cho người nọ. Một thành phố bị hủy diệt bởi một cơn động đất, thay bị chôn vùi bởi dung nham từ núi lửa, hay những vụ mùa bị hủy diệt bởi những trận bão. Chúng ta không thể nói đó là một biến cố tốt hay xấu, bởi vì chúng ta không biết cái gì khác nữa đã có thể xảy ra. Một người khôn ngoan và trầm tư có thể thấy quyền lực của thượng đế ngay cả trong những cái nhỏ bé nhất và vật vã nhất đang xảy ra xung quanh mình. Nhân loại chỉ có vẻ như bận rộn với thương mại, luật pháp, xã hội, khoa học và nghệ thuật. Thực ra, nhân loại thực sự làm chỉ một điều: họ cố hiểu những quy luật đạo đức mà theo đó họ sống. những quy luật vốn gắn bó con người lại với nhau